các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có thể dễ dàng nhìn thấy câu chuyện diễn biến, còn không thì về cơ bản chúng vẫn luôn tồn tại quanh những bức tranh, chẳng qua là chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường mà thôi. Long gật đầu hiểu ý, thì ra chiếc máy chiếu đó chỉ là một thứ giống như vật dẫn truyền vậy. Anh ta quay đầu ra xe hơi, mở cốp xe và đem đến chiếc máy chiếu trở lại trong nhà. Cắm điện xong, thì anh toan bật máy chiếu lên nhưng Đào Ngọc Lâm đáp vội vã ngăn lại. "Chờ đã, chờ đã, thứ này phải buổi tối mới bật được, ban ngày lũ quỷ sẽ không thể xuất hiện." Long hơi khẩn trương nên có lẽ đã quên mất điều này. Lần trước cũng chính Đào Ngọc Lâm đã đánh anh ngất đi trong đêm chỉ để ngăn lũ quỷ theo dấu chân anh, vì chính đến lúc ban ngày bọn chúng sẽ chẳng thể nào có thể xuất hiện được trên thế gian. Long mong chờ đêm khuya có thể mau đến nhanh hơn, bởi vì nếu đúng như những lời Đào Ngọc Lâm nói, khi chiếc máy chiếu này bật lên thì cả năm con quỷ sẽ đều xuất hiện và trong số năm con quỷ đó thì có một con chính là Kiều Nghi, bạn gái của Long, hóa thành. Đúng 9 giờ tối, Surya vòng đã ngồi trước điện thờ, bày đúng đủ năm bức tranh vây xung quanh mình. Đèn điện đồng loạt phục tắt, chỉ còn lại thứ ánh sáng lờ nhờ từ những ngọn nến hắt tới. Ánh sáng từ những ngọn nến chiếu rọi vào mặt của Suriya Vong, khiến khuôn mặt của ông ta có màu hơi vàng và hết sức đáng sợ. Khi công tắc của máy chiếu đã bắt đầu được bật lên, cái vòng tròn bên trong máy chiếu xoay đều như đang chiếu một cuộn phim. Tia sáng chiếu vào nền tường của điện thờ, chậm rãi hiện ra những thân ảnh giống như lần trước. Những thân ảnh mụ mị đang không ngừng sa săm nhìn về một phía, rồi có những thứ ánh sáng chuyển động vây quanh Surya Vong hết sức ảo diệu. Surya Vong nhìn những linh hồn quỷ chuyển động, chợt quát lên những câu tiếng Lào nói chuyện với chúng. Đồng loạt, những khuôn mặt quỷ quay lại nhìn Surya Vong rít gào, chúng tiến tới gần chậm rãi, bao vây lấy Surya Vong giống như ông luân trước đầy. Lúc quỷ cảm thấy mình bị xúc phạm, và muốn xiết chết Surya Vong trong gang tấc. Nhưng Surya Vong đâu phải là kẻ tâm thương, ông ta gào lên những tiếng chú phản hết sức dồn dập, ép lũ quỷ phải lùi xa ra và bắt đầu tra hỏi. Lúc này, lũ quỷ liên tục ôm đầu thống khổ Chúng đều còn mắt nhìn về phía Surya vòng với vẻ đầy oán độc. Trong năm con quỷ thì chỉ có một con quỷ đầu tiên từ đầu đến cuối vẫn đứng yên một chỗ, nó chăm chú nhìn Surya vòng mà không hề có hành động gì, kể cả khi ông ta đọc kinh chú phản thì nó cũng chẳng hề mày mày quan tâm, hay có một chú gì bị ảnh hưởng từ tiếng chú kinh ấy. Nó đứng nhìn rồi quan sát hồi lâu, đôi mắt đờ đẫn dần chuyển sang nhìn Đào Ngọc Lâm miệng nó khẽ nhếch lên trông hết sức thâm độc. Chợt Surya Vong giật nảy mình, quay về phía Đào Ngọc Lâm, quát lên ra lệnh cho anh ta làm điều gì đó. Đào Ngọc Lâm mặt mày chợt chuyển sang tái mét, anh ta lao về phía cánh cửa như muốn chạy trốn thì phất một cái, hồn ma con quỷ nữ, con quỷ đầu tiên đã biến mất và xuất hiện ngay trước mặt của Đào Ngọc Lâm. Nó nở nụ cười hết sức kinh tởm rồi thò tay đến túm cổ áo của Đào Ngọc Lâm để lôi đi. Chỉ thấy nét mặt của Đào Ngọc Lâm cực kỳ kinh hãi rồi đột nhiên mất đi thần hồn, anh ta gục xuống dưới đất, nét mặt chuyển sang thẫn thờ không còn sức sống. Hồn phách của Đào Ngọc Lâm đã biến mất, chỉ còn lại duy nhất cái xác không hồn với đôi mắt đang mở to đầy kinh sợ. Lão thầy tư tế hét gào lên trong những âm thanh đầy ào náo, lão phi như bay ra ngoài cánh cửa chạy về hướng con quỷ biến mất và thở hồng hộc. Lòng lúc này đang không hề hiểu ra chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy Surya Vong một lúc sau thất thểu quay lại. Lão ngồi thụp xuống trước điện thờ chắp tay thở dài, những hình ảnh của những con quỷ đều đồng loạt đã biến mất trước mắt. Lòng chạy tới lay mạnh vào người Đào Ngọc Lâm. Đào Ngọc Lâm, Đào Ngọc Lâm, anh anh bị sao vậy? Mau, mau nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra vậy? Nhưng lòng đầy mãi mà Đào Ngọc Lâm không hề trả lời, tim anh ta vẫn đập, nhịp thở vẫn đều, chứng tỏ là... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net